ái thương quê hương Việt Nam, trời u ám chiến tranh điều tàn. Một bóng đơn côi ao khăn mộng manh, giữa đại dương tan nát băng chinh, đàn con nhớ thương quê hương lòng đau sầu non nước tháng năm bạc đầu từng bước ly hương xót xa đời nhau mắt lệ rơi trên khắp năm châu mẹ ơi tâm hồn tựa như Mẹ ban Việt xem nước Việt Nam, trời u chiến tranh điều tàn. Mẹ hãy giơ tay ban phước bình an. Nước Việt Nam qua phút.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 Thương chung dâng sầu đau, mẹ bang Phước thánh ơn nhiệm màu. Tỏ qua thân yêu qua cơn bể dâu, nước Việt Nam rồng. Trời um ám chiến tranh điu Mẹ hãy tay ban phước bình an Nước Việt Nam